Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh hai còn cho tới bây giờ không có ý định muốn đọc chiếm công ty Lý Phụ Nhân mi nói Con biết Nếu như biết con còn lo lắng cái gì chứ Lo lắng ngôn luận đáng sợ Ba người thành hồ Lời nói có thể giết chết người Còn có gần mực thì đen Nhiều người thì tin Lý du ở trong lòng cất tiếng thở dài Cả tính cùng nhân phẩm anh hay hắn chưa bao giờ hoài nghi Nhưng đối với chị dâu khôn khéo hay tính kế Cũng không thể không lo lắng Nói hắn nghĩ nhiều cũng tốt Nhưng hắn tình nguyện nghĩ nhiều Cũng không nguyện ý phá hư tình cảm vợ chồng của bọn họ Họ không muốn nghe anh hay Nghe mũ miệng đại phú quý Khiến cho tình cảm huynh đệ tan vỡ Cho nên phương pháp đơn giản nhất Chính là cách xa công ty một chút là được ba mẹ à Còn muốn chuyển đến Tân Trúc ở Hắn mở miệng nói cho cha mẹ Lý vụ sắc mặt biểu tình cứng ngắc Còn Lý mẫu có một chút bị soạn đến Vì sao? Lý mẫu bật thoát ra Nơi này đang ở tốt, vì sao đột nhiên lại muốn chuyển đến Tân Trúc? Nơi đó là nông thôn, không có cái gì thoải mái cả, còn chuyển đến đó để làm gì? Bởi vì bà xã con đang ở đó. Lê Dù không tự chủ được mà mỉm cười. Bà xã ư? Lê Mẫu Ngạc Nhìn kêu lên, còn Lý Phụ Nghẹn Họng chân chối mà hoài nghi. Còn chẳng có kết hôn, thì làm sao có bà xã được hả? Chuyện này con sẽ nói sau. Trước tiên con có chuyện muốn hỏi bà mẹ. Là chuyện gì? Năm còn tốt nghiệp đại học bị tai nạn xe cộ ở bệnh viện hôn mê nửa năm. Vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện đã xảy ra lâu như vậy chứ? Ba ba nhíu mày trầm giọng hỏi. Bởi vì gần nhất có người nói cho con biết, nửa năm đó con không phải nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, ít nhất tuyệt đối không có nằm nửa năm. Không khí trong phòng khách đột nhiên làm cho người ta hít thở không thông, Lý Mẫu nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt có một chút kiếp sợ, còn có một chút xa sự. Lý phụ nhìn hắn trong chốc lát, Bộ nhìn nhắm mắt lại trầm mặt trong chốc lát Mới mở mắt ra rồi hít một hơi thật sâu Đúng Còn không phải hôn mê nửa năm Trên thực tế còn chỉ hôn mê có 3 ngày mà thôi Lão công à Lý mẫu sợ hãi kêu lên Vì sao muốn làm cho con tin con hôn mê nửa năm Lý du cất tiếng hỏi cha mẹ Bởi vì con hoàn toàn không nhớ rõ Mình trong vòng nửa năm mất tích đã xảy ra chuyện gì Chúng ta cũng không biết Vì ai cũng không biết trí nhớ Gián đoạn sẽ thành hậu quả như thế nào Đó chính là phương pháp đơn giản nhất Bà mẹ có thể nói thật Sau đó con giống như là rủi bọ Ở trong tương lai 3 năm 5 năm hoặc 10 năm Không ngừng tìm kiếm đoạn trí nhớ kia sao Có lẽ con không cần nói con sẽ không Bởi vì chúng ta đều biết con sẽ Lý vụ cắt ngang lời của hắn Con từ nhỏ đặc biệt là yêu thích tìm kiếm nguyên nhân Nếu như không đạt tới một kết quả vừa lòng Cũng sẽ không chịu thua Năm đó con bắt đầu bước ra xã hội Nhân sinh với con mà nói là phi thường trọng yếu, bà mẹ không hi vọng sự kiện kia sẽ làm cho con phân tâm. Lý Du nhếch môi không thể phản bác, bởi vì ba ba một chút cũng chưa nói sai, nếu hắn biết thật sự thì nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp truy tìm nguyên nhân, nhưng đó vốn là điều nên làm không phải hay sao? Nếu như năm đó hắn biết sự thật, lại không bươn tay truy tìm nguyên nhân, như vậy thì thanh mộng sẽ không vất vả một mình mà một người nuôi đứa con nhỏ. Mà tiểu tầm con hắn cũng sẽ không trở thành đứa trẻ công cha. Nhưng mà hiện tại đã không còn ý nghĩa gì nữa. Con không phải mất trí nhớ. Gặp người sao? Lý Phụ hỏi hắn. Hắn gật đầu. Cùng với bà xã con nói có liên quan sao? Hắn lại gật đầu. Con đừng nói cho mẹ biết. Nửa năm đó con đã kết hôn nha. Lý Mẫu nhịn không được kinh hách mà nâng cao giọng nói. Con không có kết hôn. Bà nhất thời nuốt lại một ngụm đại khí. Thế nhưng đã có một vị hôn thế. còn nói cái gì? Lê mẫu lại một lần nữa sợ hãi kêu ra tiếng. Hờn lỡ lúc ấy, cậu ấy còn mang bầu. Cho nên ba mẹ à, con có đâu một đứa con, hiện tại 9 tuổi, đã học lớp 3 rồi. Lê mẫu, Lý phụ cứng họng nhìn hắn, kiếp sợ đến mức không thể nói gì, ngây ra như vỗng, hoàn toàn khó tin. Lý Du Phi thường hiểu cảm thụ này, bởi khi khi con đến tìm hắn chứng nhận thân phận, hắn phản ứng cũng không kém nhiều lắm. Ba mẹ không cần hoài nghi con sẽ bị lừa, cho đến khi ba mẹ gặp tiểu tầm sẽ hiểu được Bởi vì thằng bé giống con y đúc, ba mẹ sẽ thật sự thích nó. Còn nói thật sao? lấy mẫu âm thanh có điểm không chắc? Chờ con một chút. Lê Du đột nhiên đứng dậy, đi vào tư phòng lấy ra mấy bức hình của bé ăn trộm về. ảnh chụp có ba tấm, về nằm bé tập đi, một cái khác ở vườn trẻ hoặc sớm hơn, cuối cùng là tấm hiện tại, ba thời khắc khác biệt. Còn bộ dáng thiên chân vô tà thật là đáng yêu cực kỳ, quả thực làm cho người ta yêu thích con vương thay về phần hiện tại, tuy rằng không hề đáng yêu như vậy, lại có điểm tiểu đại nhân nhưng rất xoái, tự như ba bé vậy. cầm bức ảnh cho lại phòng khách, lý du mỉm cười đem chúng đưa cho cha mẹ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện